Thấy Tần Xuyên vẫn gần hơn mà đường đi cũng dễ đi hơn. Thế là vẫn dưỡng nguyên kế hoạch về Tần Xuyên. Có điều chặn đường mỗi ngày đi không bằng nửa trước đó. Đáng nhẽ chỉ mất 5 hôm là sẽ đến nơi. Cuối cùng kéo dài đến tận 12 ngày. Khi đến Tần Xuyên thì đã sắp bước vào tháng 7. Tổ phụ của Lý Sở là trưởng nam dòng chính Tần Xuyên, nhà cửa vốn tại đỉnh Thiên Diệp. Nhưng vì tổ phụ của Lý Sở mất sớm, để anh em thừa kế tổ nghiệp, nên mọi người mới chuyển ra khỏi nhà cũ, đến ở biệt viện dưới núi. Cuối cùng biệt viện ấy trở thành nhà cũ của Lý Sở. Nhà cũ vốn tên Phong Thạch Viện. Về sau được người nhà họ Lý luộc bớt thành Thạch Viện. Mới đặt chân vào cửa Thạch Viện, tiểu thất đã ngửi thấy hương hoa dành dành thoang thoảng. Hắn nói hoa này được trồng từ thời tổ tiên Có khắp mọi nơi trong sân Hồi trước hắn chê mùi nồng Nên đã sai ngồi nhổ bớt Nếu nàng không thích Thì cứ nhổ hết đi Tiểu thức vội lắc đầu Nàng chưa bao giờ thấy cây hoa dành dành nào Cao to như thế Nhổ làm gì Mùi hương dễ chịu vậy mà Đêm đầu tiên ở thạch viện Nhà chính cho người đến mời bọn họ lên núi Vì tiểu thức đang có thai Nên Lý Sở không cho nàng đi cùng Chuyện ở thần xuyên lại rớt rắc rối Đợi nàng nghỉ ngơi khỏe Rồi từ từ ứng phó cũng được Còn hắn thay đồ một mình đi lên Đến nhà cũ Lý Sở tới từ đường thấp hương trước Rồi mới ra phía sau Thuốc già và đại bá vẫn chưa đến Chỉ có mặt các anh em đồng lứa Sau vài câu hàng thuyên Hai anh em Lý Hạ, Lý Húc Kéo hắn đến phòng bên Hỏi đầu đuôi chuyện đại thắng dương thành Và công chiếm biên thành Sau khi biết được chân tướng Hai người vỗ bàn Xem lý gia chúng ta là nơi không người hả Thân là cháu đích Tôn ở thường xuyên Lý hạ là người bực tức nhất Y mới thu xếp đúc lót Ở kinh thành xong Vừa quay đi phát Đã dám coi thường lý gia như vậy Lý hút cũng hư lạnh Vạn mặt quân thì thôi Dù gì cũng là người trong triều Nhưng đám hà ứng kiền, má kỳ văn mà cũng dám cướp công của chúng ta cô đấy. Lý sở vẫn giữ vẻ bình thản Chỉ có hắn phải chịu thiệt một chút, còn thì chiến công của thuộc hạ vẫn được giữ nguyên. Thực sự chẳng dễ dàng gì. Lão ngủ à, lần này về đợi cứ ở lại một thời gian cho ta. Nếu bọn chúng đã muốn cướp công thì cứ để chúng đi. Lý hút bậm trận mặt mày. Lần này, hắn và đại ca lên kinh, hành động, hai anh em rất tự tin đã thu xếp mọi chuyện đâu vào đấy. Còn lấy làm đắc chí trước mặt tổ phụ và phụ thân. Đầu hay, đúng lúc này lại bị ngán chân, binh tướng Lý Gia giành được công lớn trong trận đại thắng Dương Thành và công chiếm Biên Thành. Ấy vậy mà cuối cùng lại không được gì. Đúng là nhục nhã. Thúc Gia có nói gì không? Biết hai người chỉ dám ngồi đây cằn nhằn trách móc, bởi người quyết định thực sự chính là lão tổ Lý gia. Lý Hà lắc đầu, Lý hút nhướng mày, chứng tỏ của ông vẫn tu luyện thật toàn đại nhẫn thuật của mình. Phẫn nộ thấy đủ rồi, có trách móc thêm cũng vô ích, ba người nói ra chuyện khác. Lý Hà hỏi Lý sở, mãi để mới về một chuyến, hay như lúc này quyết định hôn sự luôn đi. Ngày nào Mai Thị cũng liên thiên bên tai hắn Đầu sấm đức cả ra rồi Cũng chỉ là bầy bữa tiệc Nếu không thích Thì để người ở lại thạch viện Rồi cứ dẫn nhà đầu ngô ra Và dương thành bình thường Nghe người ở Yến Tử Cư nói Có vẻ hắn rất thích Tiểu nhà đầu nhà họ ngô ấy Thầy Ly sợ không đáp Ly hút cũng đặt cốc trà xuống Cưới sớm cưới muộn Thì cũng phải cưới Lấy ai cũng như nhau Dù là họ mai hay họ triệu, thì cũng chỉ là bình mới rượu cũ. Lão đại sắp thăng thiên đến nơi rồi đấy, để chứ có học huynh ấy. Nếu không có con nối giỏi, thì muốn làm gì cũng không được. Sống như y vậy, chỉ vì năm xưa thất bại mà bị triệu gia nắm quá chặt. Mấy năm nay, mãi mới rút ra được một chân. Lý sợ thở dài, cầm cốc trà lên nhấp một ngụm, để từ từ rồi tính. Chuyện của Hạ Gia là để cố tình đúng không? Lý Hạ mới từ Kinh Thành về. Đương nhiên biết chuyện Hạ Gia bị Mai Gia làm nhục. Tiểu tử, tử đệ cũng thật là việc gì phải làm đến mức ấy đối đầu với hai nhà Mai Hạ. Sau này người chịu thiệt vẫn là đệ. Ít nhất cũng nên hòa giải. Lý Húc cũng cười đéo nói tiểu tử, tử đệ cũng đọc thật Hạ hoành dịch mới lên làm tham chính tỉnh Trung Thư mấy năm, đang độ hả hê. Vậy mà để còn để Mai ra bôi trò trát trấu lên mặt người ta. Liên quan gì đến đệ? Đệ chẳng biết gì cả. Lý sợ đính chính lời vu oan của hai vị huynh trưởng. Được, được, được. Đệ lơ hại nhúc Giết người không cần đau được chưa? Lý Hạ nói. để tính chuyện hôn sự với Mai Gia thế nào đây? Phía mẫu thân ta sắp không đỡ nổi nữa, nữa rồi Bọn họ đang định Lâm le phụ thân đấy Nếu đến lúc đó thật Thì coi như chuyện đã thành Đừng trách ta không nhắc nhở đệ Mau chuẩn bị làm tân lan đi Y vừa cảnh cáo Vừa cười hả hê Ba anh em cuối cùng Chẳng một ai thoát Huynh nói với đại bá mẫu giúp đệ Nhờ bá mẫu thoái thác thêm hai ngày nữa Hắn đặt cóc trà xuống bàn Lý Hạ ngờ vượt nhìn hắn. Lý sợ hắn giọng. Nhà đầu ngô gia đã có thai rồi. Lý Hạ và Lý Húc lập tức trợn mắt. Được, ta hiểu rồi. Lý Hạ khoát tay, không bàn thêm về chuyện này nữa. Rồi ba anh em đàm luận về thế cục trong kinh. Đang nói đến đoạn có biết ai trong các hoàng tử thừa kế ngay vị. Thì hai gia chủ ở Lý Gia đều Đẩy cửa bước vào Người đi đầu có thân hình gầy gò Tóc trâu hoa trăm Nhưng hai mắt rất sáng Người theo sau trẻ hơn Chỉ là tóc mai cũng đa điểm muối tiêu Tướng tá giống vị đi trước đến bảy tám phần Hai người này chính là gia chủ hiện tại ở thần Xuyên Người đi trước là người thực sự quyết định mọi thứ ở Tần Xuyên Lý trấn đạo Người phía sau là con trai Lý Nhượng, gia chủ, kênh danh nghĩa của thần xuyên. Thấy hai người bước vào, ba anh em đứng bật dậy, đầu cuối thấp, cung kính lễ độ. ban anh em nói chuyện vui vẻ nhỉ? Lý chính đạo nhìn từng người một. Lập tức cả ba cặp thấy mồ hôi túa sâu lưng, vào cung gặp vua cũng chẳng có cảm giác này. Nhưng mỗi khi gặp tổ phụ, là lại thấy căng thẳng lên không được. Xuống cũng không xong. Hai anh em theo phụ thân ra ngoài tiếp trưởng bối đi. Ông nói với Lý Hạ, Lý Húc, còn Duyên Sơ vào thư phòng với ta. Lý Hạ, Lý Húc nhìn Lý Sở với ánh mắt cảm thông. Đoạn dẫn Lý nhượng đến chính đường, gặp trưởng bối trong tộc. Lý Sở buộc phải đi theo cụ ông. Hai người ra khỏi phòng bên, băng qua một dãy các cửa thùy khoa. Đi sâu vào trong chính là nơi sinh hoạt ngày thường của ông cụ. Nơi ở không lớn, cũng không có phòng khách rõ ràng. Phòng ngủ chia nhỏ, toàn bộ phòng ốc đều được bố trí như nhau. Chật nít kệ sách, chỉ đặt một chiếc giường nhỏ trong góc phòng. Chăn đệm cũng rất đơn giản, thoạt nhìn giống chỗ ở của người tu hành. Tiểu viện này là nơi cấm kỵ ở Lý Trạch. Bình thường chỉ có một gã hồ được vào dọn dẹp. Những người khác, bao gồm con cháu Lý ra, đều không được tự tiện đặt chân vào nếu chưa được cho phép. Lần này, anh sẽ quyết chuyện ở Dương Thành quá dở, đối đầu quy mô lớn mà lại không chuẩn bị đầy đủ. Cụ ông đi rất chậm, lời nói cũng tự tốn. Lý sở cuối đầu là lỗi của Tung Nhi do đã phán đoán sai. Tưởng phải thơi một hai tháng nữa, hai quân mới chạm trán. Dù đã hoàn thành việc đưa động tiền tuyến, nhưng lại chưa hoàn thiện chuyện tiếp tế hậu phương. Sau chuyện ấy, hắn cũng đã tự kiểm điểm bản thân rất lâu. Mùa xuân năm ngoái, phía Nam Bắc Tệ xảy ra hạng hán nặng, cộng với nội bộ triều chính bất ổn, Trận chiến quy mô lớn kéo dài như vậy, dù có là lão tướng như Vương Hàn, cũng không cách nào điều khiển nổi. Có quá nhiều nguyên nhân bất xác định. Nhưng anh lại cho rằng hắn ta sẽ tấn công vào lúc có lợi cho mình. Từ điểm này mà nói, anh đã thua hắn rồi. Cô ông chậm rãi nói, Vân ạ, lý sợ cảm thấy xấu hổ. May mà anh còn kịp thời sửa hướng trong trận chiến, cũng tốm gọn được biên thành, phá vỡ niềm tin của Vương Hàng trong lòng vua Bắc Tề. Có thể sau này hắn ta sẽ khó mà bắt đầu trận chiến quy mô lớn như vậy lần nữa. Coi như anh lấy công bù khuyết. Về bình xong thì lại khen ngợi, lý sở thầm thở vào. Ngoài ra ta còn muốn khuyên anh một câu. Mấy lời tân bốc ngoài kia nghe vui thì được, chớ để trong lòng. Ở cái tuổi của anh khó mà có được tính cách và thành tựu như thế. Nhưng cũng đừng quên. Ông dừng lại, nghiêng đầu về phía lý sở. Sự dạy dỗ mà anh nhận được từ nhỏ không phải là thứ người khác có thể với tới. Lý sở hận nổi, không có cái hố để chui xuống. Nào còn mặt mũi dương oai ở bên ngoài. Tôn Nhi xin ghi nhớ, từ nay về sau sẽ luôn tự xét, không dám thờ ơ. Ừ. Cụ ông ngược đầu, cướp bước đi tới trước. Gia đình họ lý ta ngày một ít, tối thế hệ các anh, cũng chỉ có anh là đóng góp cho quân đội. Nhớ chăm chỉ, đọc nhiều mấy thứ ta sai người đưa đến cho anh. Cũng nên chăm thỉnh giáo các phụ tá thơ, chớ phía ngoài bản lĩnh. Lý sở vân giả đáp. Còn chuyện ở trong triều, không phải là chuyện anh nên hỏi tới. Cũng không nên dính vào. Trắng đèn ra sao, đuồng lại ắt rõ. Cụ ông nhấn mạnh vào câu cuối. Lý sở kinh hải. Không lẽ? Tiểu Tấn Vương ở Tây Nam, cùng đáng tiểu tử ông Ngụy ra Mạc Gia. Đợi được mấy lão già kia bồi dưỡng nhiều năm Há cam lòng để bọn chúng mai một Bọn họ không bỏ được Thì từ xuyên của ông ta cũng không bỏ được Sau này bớt qua lại đi Đỡ phải gánh tội thay kẻ khác Tự vấy bẩn mình Quả nhiên Gia chủ các nhà đều biết Bọn họ cách giao với tấn vương Đợi đến lúc nắm quyện hành trong tay Anh ác sẽ hiểu đạo lý trong đó Chút lo lắng cõng còn đó của anh không phải là chuyện lớn. Cụ ông tốt bụng khuyên. Lý sợ im lặng. Đi theo sau ông bước vào trong cửa. Nghe đại bá của anh nói tông phụ hậu trạch của anh ngày trước đã mất. Còn nói Mai Gia đã đến tìm nó. Ông vốn không quá quan tâm chuyện hậu viện nhưng đứa cháu này là khuyết mạch còn sống của đại ca. Vì vậy... Ông cũng không nở, khoanh tay đứng nhìn. Tôn Nhi đang muốn xin ý tổ phụ đây ạ. Con gái ngô gia vào cửa không lâu, thì Tôn Nhi phải lo việc ở Dương Thành. Không thể quan tâm đến hậu viện. Nàng ấy bạo bệnh qua đời cũng có mấy phần lỗi sai của cháu. Giờ tân nương ngô gia đã vào cửa 2 năm. Khéo léo, giỏi giang. Tôn Nhi muốn đưa nàng lên tông phụ, coi như có lời với ngô gia. Về phần mai gia ạ, Này đại tẩu đã ở chính đường, với Mai Thị vậy là đủ rồi, nếu lại thêm người nữa. Chỉ sợ những người đi theo Lý Trạch chúng ta sẽ bất mãn. Nếu ông cụ đã có lời thì hắn thuận nước đẩy thuyền vậy. Ừ, mấy đời Mai Gia đều nghe theo Lý Gia, đúng là cũng nên trấn an. Này gã cháu đích tôn là đã hết tình hết nghĩa lắm rồi. Lát nữa ta sẽ nói chuyện này với đại bá của anh. Tôn Nhi biết rồi ạ. Biết ông không có quan tâm đến chuyện này. Quả nhiên ra tay từ chỗ ông ấy là chính xác. Sau đó, hai ông cháu lại trò chuyện về tranh đấu triều đình Bắc tề Lại bàn luận xem nên bố trí bắt phạt mấy năm tới như thế nào. Sau thời gian hai nén hương, Lý Sở rời khỏi cổng Thùy Hoa, đi thẳng tới đại sảnh tiền viện. Lại hàng huyên đến giờ hỡi mới về thạch viện. Tiểu thất đã đi ngủ từ sớm, chỉ thắt một ngọn đèn ở phòng ngoài. Hắn không để thanh liên sửa soạn đồ rửa mặt. Vừa vào cửa đã đi thẳng vào nội thất, cách chăng cuốn lấy người trên giường. Về trễ vậy? Tiểu thất hỏi hắn bằng giọng mũi. Hai ngày nữa là ngày hạo nguyệt của thuốc phụ kia, bận bàn công chuyện mai tán nên ở lại lâu. Hắn đưa tay gạt tóc trên rán nàng. Tối nay, ta đã nói chuyện phụ chính đàn với thuốc gia. Tiểu thức từ từ mở mắt, đợi có nói tiếp theo của hắn. Nhưng hắn không mở miệng, cứ nhìn nàng chầm chầm. Có vẻ không thành công rồi. Cũng may, nàng cũng không ôm nhiều hy vọng. Đang định khuyên hắn hai câu, thì nghe hắn nói. Bá phụ bảo, đợi mấy hôm nữa nàng khỏe. Sẽ đợi đại bá mẫu dẫn nàng đến từ đường tế bái. Biểu cảm của hắn vẫn chẳng thay đổi khi nói câu này, nhưng trong mắt lóe lên vẻ đắc trí. Như thể muốn nói, nàng xem, có phải ta xử lý chuyện này rất tốt không? Tiểu thất thấy hắn buồn cười quá, nằm trên gối bật cười. Mới đầu, hắn tưởng nàng vui. Sầu lại phát hiện là nhà đầu này đang cười nhỏ mình, thế là lập tức trở mặt. Ở bên ngoài, Mai Hương vừa bưng trà vào Thì nghe thấy tiếng cười đùa trong phòng Nàng nhìn Thanh Liên Khẽ hỏi Có chuyện gì vui hả? Không phải lúc ăn tối còn rầu rỉ lắm sao? Giờ cơm tối Đại thiếu phu nhân ở nhà chính Phái người đến đưa thiệp Nói là mấy ngày nữa sẽ mở tiệc tẩy trần cho nương tử Nương tử còn đang ảo não vì chuyện ấy Không hiểu sao bây giờ lại vui rồi Thanh Liên lắc đầu Ai biết được, Tướng quân vừa về là đi thẳng vào trong phòng. Nàng cũng không biết là có chuyện gì nữa. Có cần báo với Lâm Mama không? Lâm Mama đã thông báo, nương tử vừa mang thai, bào thai vốn chưa ổn định, bảo các nàng nhớ để ý Tướng quân, sợ ngài ấy mạnh tay lại gây chuyện. Thanh Liên nghiễn ngợi, để ta đi nói một tiếng. Tối nay là ca trực của hai người khác nàng, cả hai thấy Tướng quân Là hệt như chuỗi nước mèo Không dám ho he gì Chứ đừng bảo là khuyên ngã ấy Cô đứng đây canh nhé Đừng để tuấn quân lộn xộn Ta đi một lúc sẽ về ngay Mai hướng cuốn quyết sậm chân Thấp sậm lẩm bẩm Ta canh thế nào đây Nàng có thể ngăn Không cho tuấn quân lên giường được sao Một lúc sau Là mà mà chạy đến Nhưng cũng không dám tùy tiện vào phòng Chỉ đứng ngoài nói với vào Trời đã tối, nương tử nên nghỉ sớm thôi. Vậy mà lý sợ ở bên trong đáp lại. Biết rồi, các người lui xuống cả đi. Lâm ma ma chức nhỏ, không dám phản bác, đành ảo não lui xuống. Nghỉ bụng, nếu cứ tiếp tục như vậy thì không được. Nhưng vương ma ma có thể nói tướng quân thì lại không ở đây. Bỗng bà sực nhớ tới hai vị di nương ở Tây Viện. Hẳn lời nói của các nàng có phân lượng hơn. Vậy là trong giao yến ngày hôm sau ở Thạch Viện, hai vị di nương bắt đầu giảng bài cho lý sở. Chỉ tiết hắn nghe không hiểu. Còn tiểu thức thì nghe rất rõ, nhưng vẫn giả vờ không hiểu. Đâu thể giải thích với hắn trước mặt người nhà được. Chuyện này dĩ nhiên chỉ có thể nói thầm. Chương 29 Trở lực quá lớn Đóng kịch phải đóng cho tròn vì bỏ với bên ngoài là một người quan trọng ở tầng xuyên đã qua đời. Con cháu phải quay về thủ tang thế nên tang lễ của vị thuốc thúc họ xa này được tổ chức rất lớn. Ngay đến người nhà thấy mà cũng hải, quy mô có thể sánh với người trong tộc chính. May là đỉnh thiên dịp chi tiền, chứ không thì làm tang lễ xong khéo người nhà phải ăn không khí. Tàn lễ lần này đã kinh động đến triều đình, vậy là con cháu nhà chính ở đỉnh Thiên Diệp cũng với mặc đồ tan, túc trực bên linh cửu, ngên đón khách xa, đã nói dối thì phải nói dối đến cùng. Tiểu thốc đang mang thai nên hôn Di quan lý sở không cho nàng đi, vì có quá nhiều thủ tục rắc rối, hắn sợ nàng động thai. Nhưng đến ngày Di quan lại thực sự không trốn được. Hai người dậy sớm dùng bữa, thay tan phục. Lúc tới nơi thì cũng gần giờ thìn, lý sợ dặn tiểu thất vài câu, rồi vội vã đến linh đường. Giờ thìn hai khắc trong triệu phái người đến đọc điếu văn, hắn không thể vắng mặt. Đợi hắn đi vào trong linh đường. Lúc này, tiểu thất mới ra hậu đường. bức rèm đen trên cửa hậu đường rất nặng, được cuốn bằng lụa đen nhiều lớp. Lúc vén cung nặng hơn rèm bình thường nhiều. Hầu phất vén không nổi. May mà bên trong còn có nhiều tiểu nhà đầu chuyên vén rèm. Rèm cuốn lên, tiểu thất vịnh khung cửa, đang định bước vào thì thấy chính đường rộng lớn chật nít người ngồi. Bọn họ cũng đang nhìn thẳng vào nàng. Tiểu thất giật mình, một lúc sau vẫn nhớt chân đi vào. Lúc này rèm ở tay phòng được vén lên. Một tiểu nhà đầu 14 15 tuổi đỏ một thiếu phụ trên dưới 30 mặt tan phục đi tới trước mặt tiểu thất thiếu phụ nắm hai tay tiểu thức nhúng người làm lễ lâm là mama đứng bên giới thiệu đây là đại khuya nữ của vị thúc thúc qua đời tiểu thức hủy gối làm lễ khuyên tỷ tỷ nén đau lòng thiếu phụ được trả lễ lễ lễắm rước mấy câu theo thủ tục mai tán Không phải là khóc như bình thường, mà là với giọng điệu như hát, toàn dạng như phụ thơ đáng thương, vân vân Nghe nói đây là kỹ năng cần thiết của nữ quyến trong tàn lễ, thậm chí còn liên quan đến có hiếu hay bất hiếu. Tiểu thất đã từng thấy ở ngô gia một lần. đối đối phương hát xong, nàng bước đến an ủi vài lời. Sau con gái... Lại đến một thiếu phụ trẻ, mới hơn 20, lầm mama giới thiệu đây là con dâu của người đã khuất. Vậy là lại một hồi hành lễ và hát tụng. Trong lúc các nàng làm lễ, nữ quyến ở hậu đường cũng nhân đó quan sát tiểu thất. Một thiếu phụ, khoảng 40 tuổi, ngồi trong góc trị tai với người bên cạnh. Đấy là tiểu nương tử du châu đến sau. Thiếu phụ được trĩ tay cẩn thận quan sát tiểu thất, trả lời, dán vẻ như thế, hèn gì được sủng nhìn sắc mặt mấy vị thái thái của Mai Gia mà xem. Thiếu phụ nọ làm như vô tình nhìn về phía nữ quyến Mai Gia, đoạn cực mắt, lén cười thầm, nói nhỏ, nồm nóng nhé con gái vào đỉnh thiên dịp cho lắm, rồi chẳng ai được sống, lại vì được vào phòng năm mà đắc tội với người ở kinh thành. Rồi thì người ta dẫn nương tử có thai về đấy. Ta mà là bọn họ, khéo ra đường phải che mặt lại mất. Ở bên này con đang túng tụng siêng xong, thì bên kia tiểu thất đã chào hỏi thân nhân người đã mất xong. Tiểu nhà đầu đứng bên cạnh, cuối người với tiểu thất. Các vị thái thái mời nương tử vào phòng. Tiểu thất tạm biệt người ở bên này, đi theo tiểu nhà đầu đến đông phòng. Bài trí trong phòng rất đơn giản, bà sạm nhỏ xếp theo hình chữ Quynh, ngồi ở vị trí chủ tọa là một phụ nữ trung niên, khoảng 50 tuổi. Mặc áo gấm dài màu xanh lơ, cùng với lụa màu xanh sẫm, trông có vẻ cũ, chiều cao trung bình, thân hình hơi phì, nước da trắng nõn, trong đoàn trang đúng đắn, tuy không đeo trang sức vàng bạc nhưng vẫn nổi lên sự tôn quý. Làm ma nói với tiểu thất, đây là đại thái thái ở nhà chính. Tiểu thất nhổ bụng, đúng là có phòng thái, còn thông dông hơn các phu nhân thái úy. Nàng bước đến vái chào. Thiếp ngô thị xin bái kiến đại thái thái. Nàng là thiếp thất nên không dám tự tiện gọi đối phương là đại bám mẫu. Đại thái thái nhìn tiểu thất một lượt từ đầu tới chân, đoạn gợp đầu. Này con đại có thai, không cần hành lễ. Lại ra hiệu cho Hồng Phất và Lâm mama Ma. Màu đỡ nương tử nhà ngươi dậy đi. Hai người đi tới, đổ tiểu thất đứng lên. Đại Thái Thái vẫy tay gọi tiểu thất tới ngồi cạnh bà. Tiểu thất khần lại, sau đó cúi đầu đi tới. Được Đại Thái Thái nắm tay kéo đến ngồi cạnh. Hành động này của Đại Thái Thái đã khiến bà cụ tuổi ngoài 60 ngồi gần đó cau mày. Đại thái thái đang định mở miệng thì chợt nghe thấy bà ta cười nói: "Nghe bảo lão thái thái Ngô Gia Du Châu xuất thân từ Mạc Gia Trường Ninh, đúng là quê tú đại tộc có khác, ngay cả cô hầu cũng vừa ý người khác." Ngoài mặt thì cười, nhưng trong mắt xăng đầy cay nghiệt. Tiêu Thất xấu hổ cực mắt, nhanh lại ám tiễn bắn đến chung quanh, bụng nghĩ: Chắc lão thái thái này là người nhà họ mai nhỉ. Cũng chỉ có nhà ấy mới ghét nàng đến vậy, đều tại người kia gây họa hết, không muốn cưới con nhà người ta đã đành. Lại còn đùa giống người ta như thế, lần này e báo ứng đổ xuống đầu nàng rồi. Cô nương được mặc xa dạy dỗ dĩ nhiên chỗ nào cũng tốt, có thế gia đại tộc nào là dạy con gái không dịu dàng hiền hậu không? Cũng chỉ có những nhà nhỏ thích bám quyền Dựa thế mới dậy ra nổi kẻ có tâm tư ác độc Bà nói xem có đúng không hả Mai Lão Thái Thái? Một thiếu phụ chừng 30 tuổi Ngồi bên trái Đại Thái Thái Đón lấy ánh mắt cày độc từ Mai Lão Thái Thái Lại cầu trở tay đâm ngược đối phương Tiểu thức đang cầu phỏng đoán thật phần của thiếu phụ ấy Thì bỗng nghe Đại Thái Thái mắng Liên nhã Không được mất trường mực. Liên Nhã Từng nghe Lý Sở nhắc đến. Ngoài Lý Hạ ra thì đại bá mẫu còn có một cô con gái lớn. Khuê danh là Lý Liên Nhã. Chẳng lẽ là người này? Đại Thái Thái mắng con gái vô lễ. Nhưng cũng chẳng trấn an lão Thái Thái mai ra. Trái lại nắm tay tiểu thất, dịu dàng nói. Hội vẫn còn ở khuê phòng. Ta từng có duyên gặp tổ mỏng ngô gia nhà con một lần. Bà ấy hiền từ, lại rất giỏi việc nhà. Còn con từ nhỏ đã đi theo bà ấy học tập. Thạch viện giao cho con thì Diên Sơ mới có thể yên tâm. Chỉ một câu nói đã khiến mọi người chấn động. đối vậy là có ý gì? Giao thạch viện cho nàng ta? Người đầu tiên mất bình tĩnh chính là Đại Tổ Mai Thị ngồi dưới Lý Liên Nhã. Có lẽ vì quá ngạc nhiên mà thức thố hỏi mẹ chồng. Nghe ý mẫu thân, không lẽ ngô nương tử được phù chính? Lý liên nhã ngồi bên tốt bụng giải đáp cho em dâu. Trước đó Diên Sơ đã đi tìm tổ phụ, nói muốn ghi tên ngô nương tử vào sách tông phụ. Tổ phụ đã đồng ý. Mai Thị nhau mắt nhìn tiểu thất. Sau đó lại nhìn Mai Lậu Thái Thái ngồi ở đối diện bụng bão. Tổ mẫu, người nói gì đi chứ? Mai Lậu Thái Thái nhìn Đại Thái Thái một hồi. Cố gắng ép giá lạnh trong mắt thành nụ cười bên mép. Cuối cùng thạch viện cũng đã có người chủ quản. Đúng là chuyện vui. Đại Thái Thái gọc đầu. Vốn nên thế, nhưng vì tang lễ của thuốc thuốc nên không dám bài chuyện vui. Giờ chỉ đợi hết tan kỳ rồi ghi tên vào sách dòng tộc là được. Thằng bé Duyên Sơ cũng không coi trọng lễ lượt. Bầu không khí trong phòng trở nên kỳ quạt. Tiểu thất có cảm giác bản thân đã trở thành tiêu điểm. Ai ai cũng nhìn nàng chăm chập. Vất vả lắm mới cầm cự đến khi tiếng tụng kinh bên ngoài ngương dần. Đúng lúc này có bà tử quản sự đi vào bấm báo. Nói sẽ bắt đầu làm lễ dời quan. Xin mời các thái thái và thiếu phu nhân ra ngoài làm lễ. Tiểu thất như gặp được đại xá, chỉ muốn được ra ngoài, quỳ không cần đứng dậy nữa. Thời gian trôi, mọi người dần mệt mỏi trước nghi lễ quê cũ. Tiểu thất cũng không ngoại lệ. May mà lúc này không ai rảnh chú đến nàng. Nàng thầm thở vào một hơi. Đúng lúc này, lý sợ lại đến. Dù châu cũng phái người tới. Theo ta đi gặp nhé. hăng ghé vào tai nàng hỏi. Khiến các thiếu phu nhân và nương tử đồng loạt nhìn về phía họ Tiểu thức ưỡng lưng Rất muốn phù vệ đứng đắn trước mặt người ngoài Rằng nàng không có ý định quyến rũ, cắm dỗ Đáp một cách trắng rõi Làm lễ xong thì ta sẽ đến Lý sợ nhíu mày Hắn đích thân đến tìm nàng Là cho nàng cơ hội khỏi phải bái lại Theo quy củ thì nữ quyến bổng ra phải đứng trong linh đường Đón tiếp nữ quyến đến thăm Chí ít cũng phải quỳ hơn một canh giờ Mà nàng bây giờ chỉ sợ chu quỳ được nửa canh giờ đã gặp chuyện Đúng lúc người nhà hậu ngô tới Muốn nhân đó dũng nàng đi Nhiều người như vậy Cũng không lo thiếu phần nắng Hắn dùng sức Nắm tay nàng kéo nàng đứng dậy Lại khiến những người bên cạnh Liên tục ghé mắt Mi mắt tiểu thất giật giật Cảm thấy mình nghĩ sai rồi Đáng lẽ lúc hắn tới thì nàng đến đứng dậy theo hắn đi ngay. Như thế còn đỡ hơn tình cảnh bây giờ. Duyên sơ à, dạy tỉ ta cũng mệt rồi, hay để cũng kéo ta dậy với. Nhưng lúc này không có khách vào, Lý liên nhã ngồi xếp bằng tại chỗ, nghiêng đầu trêu cậu em. Cánh chị em thấp giọng bật cười. Lý sợ trợn mắt với nàng, tỏ ý nàng nghiêm túc lại đi. Đại bá ở bên ngoài đấy. Lý liền nhã biểu môi Dù có là tổ phụ Ta cũng không sợ Thì nàng càng chẳng sợ phụ thân Anh rể cũng có mặt Lý sợ nhướng mày Lý liền nhã nghe nhắc chồng mình đến Vẫn biểu môi Chàng ấy lên kinh thành báo cáo công việc rồi Về nhanh thế kìa Dù nói vậy Nhưng nàng không dám ngồi xếp bằng nữa Ngoan ngoãn quỳ xuống Không sợ trời, không sợ đất Chỉ sợ tướng công nhà nàng nổi giận Lý sợ cười cười Nhìn chị họ Dẫu tiểu thất đi ra ngoài qua cửa bên Sau đó Qua miệng gã nam Hồ Lý Liên Nhã mới biết Tướng công nhà nàng không hề đến Nàng tức giận Nhìn cửa bên mắng Đồ tiểu tử thối Mai thị quy gần đó cũng nhìn ra cửa bên Trong mắt ẩn chứa Vẻ âm hiểm Đúng lúc hình ảnh này lọt vào mắt Triệu thị phòng ba Triệu thị rung mình. Cảm thấy may vì nàng cũng đã từ chối yêu cầu của nhà ngoại từ sớm. Nếu không sợ là lúc này, nàng ta cũng đã rơi vào vũng bùng, sống mai thị. Lần này, Mai ra bất chấp muốn làm một ván trở mình. Lần nào cũng dựa vào chiến con ngày xưa để kỳ kèo lợi ích với đỉnh thiên dịp. Chuyện này đã chọc giận mẹ chồng và đại công tử. Bây giờ đại tổ mai thị không nắm được quyền quản gia nữa. Chỉ còn danh phận ở Lý Trạch mà thôi. Bản thân phải ghi nhớ thật kỹ. Không được bước vào vớt xe đổ của nàng ta. Lại nhớ đến những chuyện hồ đồ mình đã làm trong những năm qua. Thực không khác đại tẩu là bao. Nàng ta không khỏi thấy sợ. Bèn quay đầu gọi thì tì lại gần. Nói nhỏ. Dặn xuyến vũ tới trước xem thế nào rồi. Bên ngoài nhiều chuyện. Nên phối hợp chút. Đừng để tham gia chịu mệnh. Nói đi nói lại, thì đây mới là điều nàng ta nên làm. Nếu ngay cả chuyện này mà cũng không làm được, thì sau này khó mà sống nổi. Ở bên này, Triệu Thị đã tìm được lối ra cho mình. Thì ở bên kia, Mai Thị vẫn còn hãm trong vòng lẫn quẩn. Trong đầu chỉ nghĩ, suy đoán ngày trước quả không sai, con nhà đầu này không khác gì á tiện tì ở Yến Tử Cư. Sớm biết vậy đã không để nó đến Nhương Thành. Này không những trong bụng đã có nghiệt chủng mà ngay tới cô nương Mai Gia nhà nàng cũng bị gạt ra. Nhà đầu này lại còn thân thiết và ả tiện tùy ở Yến Tử Cư. Kiểu gì sau này cũng sẽ giúp bên đó. Có cơ hội tốt nhất là nên xử cả hết, đỡ sinh hậu hoạn. Tự thức hắc xì, dơ tay sờ mũi. Không lẽ có người đang mắng nàng? Chẳng hiểu sao lúc này trước mắt là hiện lên dáng vẻ của Mai Lão Thái Thái. Nàng rùng mình. Hỏi người bên cạnh Bao giờ chúng ta có thể về Duong Thành? Lý sợ tưởng nàng chê tần xuyên nóng Mấy ngày nay luôn muốn ăn đồ lạnh Đời chuyện bên này ổn thỏa Ta sẽ dỗ nàng vào núi ở mấy ngày Ở đó di mát hơn Hồi bé cứ đến hè là hắn lại lên núi ở Rất mát mẻ Không phải ta chơi nóng Chỉ là cảm thấy quan hệ bên này loạn quá Gì mà mai ra rồi triệu ra Rồi trả hắt ra Vương mama không ở đây Cũng không ai nói rõ cho nàng biết Quan hệ của bọn họ lâm mama chỉ biết sơ sơ Hắn lại không hiểu chuyện hậu viện Nên khi ở chung với các nữ quyến Là nàng không dám nói nhiều Sợ nói sai gây họa Đợi xong lễ nghi mai tán Thủ hiếu thêm mấy ngày nữa Thuận tiện chuẩn bị chuyện ghi tên cho nàng Ở khi ấy ta sẽ tìm thúc ra trò chuyện. Nhìn ý tướng ông ấy thì cũng có vẻ cũng không định giữ hắn lại từng xuyên lâu. Tốt nhất là đừng lâu quá, chứ không khéo kỳ về không chỉ có hai chúng ta đâu. Nhìn ánh mắt của Mai Lão Thái Thái hôm nay, nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết bà ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nàng. Không gã được con gái thì vẫn có thể nhét thêm mấy tiểu thiết. Sao lại nói thế? Hắn hỏi, hôm nay lão thái thái Mai Giao cũng đến, đồng bể có vẻ chưa từ bỏ ý đồ, ngài lại quay nhà họ như trông trống, nay cô nuôi nhà họ không thể làm chính thức. Nhưng vị trí tiếp thức thì vẫn còn khuyết nhiều lắm, liệu bọn họ có định tìm cách chỉnh ngài không? Nếu nhét thêm mấy người vào thì hậu viện của hắn thật sự quá náo nhiệt. Bọn họ muốn nhét thêm người thì cũng phải xem ta có đồng ý không đã. Đóng chuyện xấu trong phòng đại ca và tam ca Cũng là do quá nhiều phụ nữ mà ra Còn như bài học trước mắt Vậy vì sao năm đó ngài lại đồng ý để tao qua cửa? Nơi hắn đã ghét khẩu viện ồn ào đến thế Thì đáng nhẽ sau khi thành quân qua đời Nên dẹp chính thức bỏ tiếp thất đi chứ Sao lại còn cho nàng vào cửa? Sợ dĩ năm đó để nàng vào cửa Vì thứ nhất là hắn không biết Tới khi biết thì người đã vào hậu viện của hắn. Thứ hai, Ngô Thành Quân vừa vào không lâu đã đổ bệnh qua đời. Dù hắn có từ chối thế nào thì cũng không phủi được trách nhiệm làm chồng. Nói thật, hắn vẫn cảm thấy ấy náy với Ngô Gia nên mới cho phép nàng nương thân ở hậu viện của hắn. Nàng lo bọn họ đưa người vào. Hắn không đáp mà hỏi ngược lại nàng. Tiểu thức thành thực gật đầu. Tao sợ mình không đối phó nổi. Hỗ trợ và chỉ huy là hai công việc mang tính chất khác nhau hoàn toàn. Muốn làm tốt thì nhất định phải nắm rõ mọi chuyện ở hộ viện cùng với địa vị xã hội của nhà hắn hiện giờ. Ngoài ra còn phải biết thêm về các mối quan hệ cá nhân khác. Mà đấy lại không phải là chuyện có thể thông thạo trong nay mai. Đợi thêm một thời gian ngủ đi. Ít nhất phải đợi nàng làm xong những chuyện này thì mới có sức quản những thứ khác. Nghe nàng nói vậy, vẻ mặt của hắn không thay đổi nhiều, chỉ dùi tầm mắt khỏi nàng mà nhìn về phía trước. Một thời gian nữa là bao lâu? Chí ít cũng đợi con chào đời đã. cúi đầu nhìn cái bụng phẳng lì của mình, thấy hắn không lên tiếng, nàng nghiêng đầu nhìn hắn. Biết hắn lại mất hứng, vòng ánh mắt chợt lué, nàng nghĩ đến điều gì đó. Ngài chơi lâu hả? Vậy đợi với Dương Thành, ta sẽ nhờ vạn phu nhân giúp. Bà ấy có mắt nhìn lắm, hai dì nương ở hậu viện vạn ra rất dễ gần, không dám làm bậy, để bà ấy giúp ngài tìm hai người dịu dàng có được không. mãi nói mà không để ý dưới chân. Xém tiếng nổ đã trục ếp, may có hắn giữ nàng lại kịp thời. Hấp tà hấp tấp, đi đường cũng không xong. Nhìn về hứng thú của nàng, hắn biết nàng đang cố ý chọc tức mình. Không cần vạn phu nhân giúp gì hết, nàng cứ sống thế đi. Không cần ghi vào sách dòng tộc nữa. Tiếp tục làm tiểu di nương đi. Thấy hắn giảng mày tiểu thức vì cười. Vậy ngài phải cẩn thận nhé. Nếu không để đến lúc đó lại thêm một phạm di nương đấy. Lần này đổi thanh hắn cười. Đây là đầu, đầu tiên nàng thấy hắn cười như thế. Làm càng. Chuyện này sao có thể nói lung tung ở bên ngoài. Để người ta nghe được lệ tưởng đã nói chuyện thị phi của đại ca. Nhưng đói thật, trong thầm tầm hắn rất sợ bản thân sẽ làm cho chuyện sủng thiếp diệt thê. Vì vậy hắn mới tích cực muốn phụ chính nàng sớm sớm. Đến hôm nay, hắn không thể thờ ơ với nàng được nữa. Dù sau này có cưới người khác, thì nha đầu này cũng sẽ trắng giữa hắn và chính thức. Hắn không muốn nâng cao địa vị của thiếp sống đại ca. Đó chính là nguyên nhân khiến nhà cửa loạn hết cả lên cũng không muốn như tam ca để mặc thiếp thất bị phòng lớn đè đầu. Ngay đến mẫu thân hắn luôn hiền từ mà cũng không thể bình tâm đối xử với thiếp thất, thì chờ mong gì người vợ cậu chưa biết kia sẽ đối xử thật tốt với nàng. Ngay từ lần đầu tiên gặp nha đầu này, hắn biết lão thái thái ngô già đang muốn trả thù hắn vì đã không chăm sóc tốt cho ngô thành quân. Đợi hắn vào thế cờ như vậy, nếu tiến thì ngô già được ơn. Còn nếu lùi, e rằng hậu trạch của hắn sẽ không bao giờ có ngày lành. Quả không hậu danh xuất thân từ mạc xa hồ ly. Dùng mưu dương rất đường hoàng lại có lý có cứ. Có bao giờ nàng từng muốn làm phạt Di luôn không? Đi qua bức tường ở sân sau hắn hỏi nàng. Có. Con người luôn hướng đến nơi cao, ai mà chẳng muốn có ngày đứng trên người khác. Nhưng rồi ta lại phát hiện... Có vẻ ngài không háo sắc đến thế. Nói cho chính xác thì hắn vẫn có thể khống chế bản thân trước sắc dục. Ít nhất là có thể tự hỏi muốn hay không muốn. Quả thực không giống sự kiểm soát mà hắn nên có ở tuổi của mình. Hoặc có thể do ta không phải là kiểu con gái ngại thích. Khả năng này cũng khá cao. Nên là... Hắn tiếp lời. Nên là nàng bắt đầu lấy lòng mama Lại cầu tử thích cốt tiền Hắn nhiêu mày ngồi già gã nàng với thân phận thiếp thất Nàng không hiểu như thế là có nghĩa gì à Theo luật pháp Đại Chu Thân phận như nàng không giống thị thiếp bình thường Không thể bị mua bán hoặc bị đưa đi một cách tùy tiện Hay nói cách khác Trừ khi hắn đưa ra lời chứng trước quan phủ Thì nàng không thể rời khỏi lý trạch Lúc ấy nàng không biết mình còn có thân phận pháp lý này Nàng chưa từng đọc về luật pháp đại chu chỉ là hồi trước ở Ngô Trạch từng gặp mấy thiếp thức bị đưa hoặc bị bán đi, nên cứ tưởng nếu thất sủng thì mình cũng sẽ có kết cục như vậy. Tết gốc tiền bao giờ cũng có lợi, dù có rơi vào tình cảnh giống như nương lữ phủ, thì cũng sẽ không sống khổ ở thôn trang. Ít nhất là không bị chết đói. lữ lương đã đón nàng ta về rồi. Hắn cảm thấy mình cần minh oan cho bằng hữu Hơn nữa trước đó hắn đã cho nàng ta sản nghiệp ở Tây Nam Không rõ vì sao nàng bỗng cảm thấy lửa luôn này thuộc đáng ghét Còn lửa phu nhân Nàng ta là đương gia chủ mẫu Lại còn mới sinh chủ nam Đây là vận may của nàng ta Thê có phần, thiếp có tình Lửa đại nhân mới là người may mắn Tiểu thất lầu bầu hôn nhân không phải là chuyện của một người Dù với tính cách cứng rắn như hắn thì vẫn phải nghe theo lời của cha mẹ bà Mai. Cưới một cô gái hắn không thích làm vợ, mà đã cưới rồi thì phải có trách nhiệm, nhưng trách nhiệm không bao gồm tình cảm. Có mất có được, hai người ở bên nhau thì phải chuẩn bị cho điều ấy. Lữ phu nhân cũng đã có được thứ mình muốn, địa vị, danh phận và sự phục tùng của lữ gia. Thứ lữ lương muốn, hắn sẽ cố giành lấy cho bằng được. Nàng nhìn hắn, không hiểu hắn nói với nàng để làm gì. Ngài đang dạy ta đạo lý thơi thiếp hòa thuận đấy à? Để chuẩn bị cho việc ngạp thiếp sau này. Hắn thở dài. Đánh ra cái gì đúng hay sai không thể chỉ dựa vào sở thích. Đây mới là ý hắn muốn nói. Nàng rất thông minh, giải quyết nhiều chuyện rất tốt. Nhưng vấn đề lớn nhất chính là để tình cảm chi phối. Tuy không thể hiện rõ ràng nhưng hắn vẫn cảm thấy được thiện hướng sâu trong tâm trí của nàng. Điều này sẽ ảnh hưởng đến việc nàng quản gia về sau. Thế còn ngại? Ngại đã bao giờ làm điều gì đó mà dựa vào sở thích của mình chưa? Nàng hỏi. Hắn dời tầm mắt. Đi thôi. chương 30 Hàng Huyên Ngày Nhàng tang lễ kết thúc. Tiểu thức cũng bước vào giai đoạn một ngày ốm ngén ba lần. Cộng thêm tiếc trời oi bức, sống đúng không bằng chết Ngày thứ ba tiễn khách cưới về Cuối cùng hắn cũng có thời gian đưa nàng đến biệt viện ở trong núi lần này vợ chồng chị gái ở An Bình cũng dẫn con gái về tế bái Vì tiểu thức có thai Người vương mama ma phái tới lại không đến Sợ nhà cũ không có người để tâm Lý Hồng Nhược chủ động nói muốn ở lại chăm sóc nàng vài hôn Lý sở bàn dưỡng mẹ con các nàng vào biệt thự trên núi. Mở xem cái này thế nào ạ? Trâm An là con gái thứ hai của Lý Hồng Nhục. Năm nay vừa tròn 12. Gương mặt tròn trẻ, rất đáng yêu. Lần trước ở Kinh Thành, cô bé thân quen với Tiểu Thức. Còn giờ thì cuốn lấy mẹ, đòi bà Dũng đến. Lạc tử này đẹp lắm, không nói cũng không ai biết, con mới học đâu. Tiểu Thức vuốt ve con thở trên lạc tử. Nhà đầu này vừa sáng dạ, lại còn khéo tay. Tiểu nhà đầu được khen, hai má đỏ ứng. Nhận lấy lạc tử, tay tiểu thất tiếp tục làm. Tỷ tỷ của con có khỏe không? Mùa thu năm ngoái, Minh An đã thành thân. Tính ra cũng gần được một năm. Tâm An lắc đầu. Con không biết. Sau ngày lại mặt con chưa gặp lại tỷ ấy. Nghe mấy bà chủ mẫu uống rượu nói xấu. Bảo cậu em có anh rể gặp chuyện, đền rất nhiều tiền. Tỷ tỷ cũng phải bù kha khá hồi môn. Lại còn cho người về nhà, muốn nhờ mẹ giúp. Mẹ không chịu, chỉ cho người đó ít tiền tiễn đi. Cô bé thở dài như bà cụ non. Cũng tại, tỷ tỷ hiền quá, người ta bảo gì tỷ ấy cũng nghe. Vậy sao được? Không phải nhà chồng Minh An cũng có sản nghiệp hả? Sao lại phải dùng đến hồi môn của Tân Nương Hồi môn của Minh An là do nàng chuẩn bị. Lúc ấy, Lý Hồng Nhược còn thấy nhiều, chỉ giữ lại chưa đến một nửa. Mà với của cải của nhà họ đào lúc này, tình rằng có bù vào cũng không thêm được nhiêu. Tổng cộng có được bao nhiêu. Thế mà lại bị lấy đi sạch để gán nợ. Nhà chồng bên kia cũng thiếu tiền đến vậy sao? Cũng có ít sản nghiệp, nhưng không đủ cho nhiều người đâu. Bên dưới có bốn 5 anh em, tỷ tỷ lại hiền. Người ta khuét được ân nhiêu thì khuét Dù gì cũng không có riêng Nên chuyện này có trách cũng không trách được người khác Trách là trách tỉ tỉ của mình Nhà chồng gặp chuyện Không biết nghĩ cách mà lại chạy về nhà ngoại cầu cứu Tiểu thất thở dài Xem ra môn hồ nhỏ cũng chẳng dễ Không đơn giản hơn đẩy gia tộc là bao Mợ ơi Mợ có thể nói với mẹ con Là để từ từ rồi tìm chồng cho con được không? Tiểu nhà đầu đỏ mặt đi tới trước mặt tiểu thức. Tiểu thức vui vẻ nói, Thì ra hôm nay con quấn lấy ta, mở dài mỡ ngắn là vì muốn nói chuyện giúp con. Tiểu nhà đầu cắn môi, xấu hổ đáp. Tỷ tỷ xuất giá, trong nhà chỉ còn mình con là nữ, cũng không biết nói với ai nên mới tìm đến mỡ. Nhưng tiện... Có lẽ vì bản thân cũng từng có suy tính giống vậy, nên tiểu thất không ghét trò khôn vặt ấy. Trái lại, con rất tán thưởng kiểu người chủ động thay đổi như thế. Nói nghe nào, đại tỷ tìm cho con người nào mà con không ưng, lại chạy đến đây muốn mở giới thiệu. Tiểu nhà đầu chua môi, mẹ con theo bà ngoại từ nhỏ, việc gì cũng trọng phong phạm lễ tiết Nhưng hộ nhỏ như chúng con đâu dễ gặp được người đối phương cũng có phong độ. Hồi trước mẹ con nhìn trúng anh rể là vì có phong thái quân tử, nhưng quân tử tới mấy cũng phải ăn uống như thường. Không quản lý cũng chẳng giải quyết được chuyện hậu viện, chỉ biết ngâm thơ làm văn, con không muốn sống đại tỷ đâu. Đại tỷ cũng tìm văn nhân cho con à. Nhà đầu kia mới 12 tuổi, lỗi quá, lỗi quá. Con có bảo hải đùn lấy nghe ngóng, mẹ con đang nhìn trúng hai nhà. Một nhà là ở An Bình, chỗ chúng con. Cha là thầy giáo dạy học trong thư viện, nhà kia ở huyện Chương Hạ, cũng là người đọc sách. Mặt cô bé đỏ tới mức sắp xung huyết, nhưng vẫn cố nói hết. Con cho nhũ mỏng một cây trăm, để bà ấy đổi ra tiền nhờ người hỏi thăm. Mới biết cả hai không phải nhà giàu, nhưng rất lắm quy củ. Con bé không sinh bằng chị nên lựa chọn ít hơn chị. Ít nhất nhà anh rể còn có sản nghiệp, còn hai nhà này chỉ là văn nhân bình thường. Nhưng chết nổi là quy củ rất rất nhiều. Tiểu thất nhũ bụng Tiểu nhà đầu này lanh lợi thật. Con muốn ta nói giúp con cũng được. Có điều nói xong, quay về đại tỷ lại tìm cho con một người khác. Tới lúc đó, có phải cũng là bình mới rượu cũ sao? Nếu muốn thỏa đáng thì trước hết, tự con phải có suy nghĩ. Bản thân con muốn tìm người như thế nào? Tiểu nhà đầu đã xấu hổ tới mức ấp úng, nắm chặt lạc tử trong tay. Một lúc sau mới lý nhí đáp. Như... Như chú Thành là được ạ Xém tí nữa là tiểu thất đã bị sặc nhau trong miệng Họ khổ khổ mấy tiếng mới bình phục Có gặp Chu Thành lúc nào? Mấy năm trước, huynh ấy có đến An Bình tặng đồ Gặp lúc đó ạ Nói ra được rồi, tiểu nhà đầu như không còn sợ nữa Hai mắt sáng người nhìn vào tiểu thất Con biết nhiều về y không? Hình như chú Thành cũng đã ngoài 20 mươi Dù gì theo hắn lâu như thế mà. Nghe mẹ nói huynh ấy được cậu nhận khi ở nhà chính. Mà lúc đó cậu mới 6-7 tuổi. Thì bét lắm huynh ấy cũng chỉ mới 23-24. Cô bé đã tính toán cả rồi. Tiểu thất bỗng cảm thấy mình sống hai kiếp thực ổn. Con gái mới bé vậy mà đã lợi hại thế ư. Chưa gì đã chuẩn bị chung thân đại sự sớm thế. Hồi ở ngô gia, nàng còn chưa nghĩ tới việc mình sẽ lấy người thế nào. Cũng lớn hơn con mười mấy tuổi đấy. Không phải mỡ với cậu cũng vậy sao? Cô bé bắt lỗi. Nàng và Lý Sở chỉ trên lệch nhau năm sinh về mặt sinh Lý. Nếu tính tuổi tâm Lý, thì Lý Sở còn nhỏ hơn nàng mấy tuổi đấy. Tâm An à, nếu con đã gọi ta là mợ kể ta nghe chuyện của con, thì ta cũng sẽ không đành lòng gạt con. Nếu là người khác, ta còn có thể hỏi thăm giúp con. Nhưng Chu Thành thì... Con từ bỏ hy vọng đi, y là hộ vệ lão thái gia ở đỉnh thiên dịp cho cậu con, vẫn còn nô tịch. Cậu con có nói cũng vô ích. Với lại, xét cho cùng, con cũng là con nhà quan lại, dù bây giờ anh rể con không có chức quan. Nhưng nhà ngoại con có thân phận ở Tần Xuyên, cha mẹ con chắc chắn không đồng ý, mà Tần Xuyên cũng sẽ không cho phép con cưới y. Lập tức, hai mắt tiểu nhà đầu trở nên sám dịch. Muốn khóc mà không khóc nổi Có điều Thế như bảo chọn giúp con một nhà chồng tốt Thì ta có thể tham mưu một ít Không phải con muốn tìm Một người như Chu Thành nè Cậu con là tướng quân Ở Dương Thành hay Kinh Đô Cũng có chức vị đàng hoàng Lại quen không ít người Đợi ta hỏi thăm cậu con xem Có ai có gia thế đơn giản Nhân phẩm tốt lại biết cầu tiếng Nếu được thì sẽ nói với cậu và mẹ con Như vậy không phải ra ổn thỏa sao? Mình đúng là thánh mẫu, lại ôn việc nữa rồi. Tiểu nhà đầu thuốc thích, nghĩ ngợi một hồi, cảm thấy đề nghị này cũng không tệ, vậy là đỏ mặt gật đầu. Tiểu thất chưa trông thấy bản thân năm xưa, khóc lóc không muốn sống nữa, nhưng khi nguyên nhân cho nàng một miếng bánh, ăn vào rồi lại cảm thấy thế giới này vẫn tốt đẹp chán. Thôi, thánh mẫu thì thánh mẫu, chẳng mấy khi có người hợp ý mình, giúp cô bé đi vậy. Buổi chiều rửa mặt xong, theo hắn ra sân nhà hóng mát, hàng huyên một hồi thì nhắc đến chuyện hai cô con gái nhà chị. Nàng không nói chuyện minh an với hắn, đã giúp không được lại còn thêm phiền, nhưng chuyện của tâm an thì vẫn giúp được. Dương thành thì thôi, ở đó xa quá, khí hậu cũng không tốt, xảy ra chiến tranh lại lo này lo nọ, nếu đã muốn giúp thì không thể đẩy con bé vào hố lửa được. Ở kinh thành có ai thích hợp không? Nàng gác cầm lên lưng ghế hỏi hắn Hắn ngồi dựa trên ghế trúc bên cạnh Đọc thư gửi đến từ Dương Thành Đang đọc dở thì đưa mắt nhìn nàng Gia thế đơn giản Phẩm chất tốt mà còn biết cầu tiếng Là ở Kinh Thành Quá mâu thuẫn Tức là sao? Mâu thuẫn chỗ nào đâu? Đặt thư xuống hắn trầm ngâm Đầu tiên trong số thanh niên ở Kinh Thành ta quen Thì không có ai có gia thế đơn giản cả Bình thường, người làm đến chức vị như hắn chỉ toàn tiếp xúc với ý quan trở lên. Mà người ở vị trí ấy, dẫu lý lịch ra sao thì vẫn phải dựa vào quan hệ. Cũng đã có tuổi và có bối cảnh. Rất hiếm có ai ở tuổi như hắn. Nếu không có ngọn thái sơn lý sao thì dù hắn xuất sắc đến mấy, cũng chưa chắc đã được như bây giờ. Phẩm chất tốt, biết cầu tiến thì có quen vài người, nhưng không có kinh thành Người cầu tiến sẽ tìm cách đến biên quan. Tòng quân mà không đánh trận thì lấy đâu ra công trạng để thăng chức. Nên bản thân cái bế vừa ổn định lại vừa cầu tiếng như nàng nói đã là mâu thuẫn. Nàng cũng biết yêu cầu mình đưa ra hơi cao. Vậy mấy người ngài quen ở Duông Thành thì sao? Hoán cuối đầu độc thư. Có một người bị vạn mặt quân nhìn trúng rồi. Muốn gã nhà đầu thứ xuất đi. Còn người khác thì nghe nói Di Nương ở hậu viện cứ lưu tiếu kiệt thấy vừa mắt muốn làm mai em gái nhà mình. Còn hai người khác, ngay một người đàn ông như hắn cũng thấy tướng mạo không ổn. Chắc chắn nhà đầu tâm an sẽ càng không thích. Đừng nói ở đại bản doanh của ngài nữa, không phải ở phủ Nha có nhiều lắm mà. Nhớ có lần vạn phu nhân xuất hành. Mấy người ở phu nha đến hỗ trợ, nàng ngồi trong xe nhìn lướt qua, có vài người trẻ khá được. Bữa nọ vạn phu nhân xuất hành, có vài người tới giúp, ta thấy trong đó có hai thanh niên. Hình như làm công văn thì phải Cũng được lắm ấy Hay là ngày dành thời gian nghe ngóng tình hình của người ta đi Hắn ngước lên liếc nè một cái Tiểu thất nhìn lãng sang chỗ khác Nghe văn tú và khi liên nói chuyện thôi mà Bảo là không tệ này chỉ vô thức nhìn thoáng qua thôi Dĩ nhiên là thua xa trai ta Nàng không dám so sánh với hắn Sợ nếu so sánh sẽ có chuyện Con người này ấy Có một số việc rất hẹp hòi Đành kém nguyên nhân vào thế thân vậy Đoán được tâm tư của nàng Khóe miệng nguyễn lên một độ cong khó nhận thấy gật đầu đáp nàng một tiếng Bao giờ về Dương Thành Hắn sẽ cho người hỏi thăm Dù gì cũng là hôn sự của cháu ruột Ngài nhớ để ý nhiều nhé Trong phủ ta cũng có nhiều nha đầu Sắp đến tuổi rồi đấy Mama gửi thư bảo chuyện này về sau Sao hết cho nàng Không thể để người ta ở lại phủ mãi được Cũng phải nghe xem bọn họ muốn thế nào. Nàng không thể kiếm bừa một người cho họ được. Nhất là hồi hồng phất thanh liên. Sau này phải tìm cho họ nhà chồng thật tốt. Việc này nàng cứ tìm Lâm Điền Sinh mà bằng. hắn không rảnh là chuyện này. Giao việc cho nàng thì tất phải làm xong. Mới nhờ hắn chút việc đã chê phiền. Chỉ mấy người trong phủ thôi. Ta sẽ từ từ nghĩ cách. Chuyện của Tâm An nhàng nhớ làm cho thỏa đấy. Nói gì... Thì cũng là cháu ruột để chiều nay ta hỏi ý đại tỷ thủ Tỷ ấy cũng đang đau đầu Vì chuyện này đây May mà con bé còn nhỏ Không gấp gáp Có thể con nhắc từ từ Hắn không tỏ vẻ Vẫn cứ làm việc của mình Đây là biểu hiện bình thường của hắn Khi hai người nói chuyện nhà Toàn là một mình nàng nói Tưởng hắn không nghe Đến khi nàng im lặng Thì hắn lại ngoảnh sang nhìn nàng Chờ nàng nói tiếp Nếu nàng nói tiếp Thì hắn lại tiếp tục làm chuyện của mình Đúng là đáng ghét mà. Lần trước, Mã phu Nhân nói với ta, muốn làm mai cho anh trai ta. Nhìn vì sao lấp lánh trên trời, nàng đâm chiêu. Ta nói với nàng ấy là, anh ta đã thành thân. Nàng ta lại bảo, thân vận thanh vi thấp quá, chứ nên kết hôn sớm thế. Ban đầu, nàng không cảm thấy gì. Vì sau có lần ở Vạn Phủ, nghe bọn họ nghị luận về xuất thân của một người nào đó. Nói người kia cũng tốt, ngạc nổi thân phận nhà mẹ thấp quá, có khi nào sau này cháu trai cũng sẽ nghĩ vậy không? Từ lúc mang thai, nàng cảm thấy bản thân nàng ngày càng kỳ quạt, chuyện gì cũng phức tạp hóa lên. Có thể là trong tiềm thức nàng đã dường thích ứng với thế giới này, nên thỉnh thoảng tư duy có hơi trắc rối Quần tử trách mình, tiểu nhân trách người, dù bối cảnh có ra sao thì cũng phải có thực lực mới trụ được. Nếu không, ác thế hệ sau ngày càng thua thế hệ trước. Cũng đúng, quân tử chuyên tâm lo cái gốc. Gốc không có thì lấy gì lập thân. Cả anh trai và thanh vi đều là người biết lo cái gốc. Tất sẽ dạy được con. Và con của nàng với hắn cũng sẽ không thiển cận như thế. Dù nàng có không dạy được, nhưng không phải con có hắn sao? Trong một ngày con có thể dạy nàng quỷ ngộ thì có chuyện gì hắn không làm được không? Hôm trước, đại tổ mời ta đến ôn chuyện. Nói hồi ngày ở nhà cũ cũng có mấy nhà đầu hay phục vụ. Hồi chiều có phái người tới. Nói là đã đưa đến hạch viện rồi. Mai thị này cũng thật hấp tấp. Chưa gì đã nhét người vào phòng hắn. Mà nàng ta cũng không thèm nói với nàng một tiếng. Tránh người khác chê cười. ở nhà cũ toàn là mama chăm sóc ta. Hắn vẫn cứ đọc thư, vẻ mặt không mẩy may thay đổi. Đã rõ rồi. Ý hắn là nàng có thể tự ý xử lý Còn nữa Phan Duy Nương nói Có mấy nhà tối nhà cũ tìm đại thái thái Có thể là muốn đưa con gái vào Với giả thế như hắn Thì khó tránh được Hiện thuật nạp thiếp Ngày bản thân này hiện giờ cũng không thể thoát khỏi thân phận này Phải đợi vào sách dòng tộc Thì mới được chính danh Nghe nàng nói xong Hắn ném sắp thư lên bàn Trông có vẻ không được vui Cứ để bọn họ đưa hình như bị ngược rồi. Phải là nàng tức giận mới đúng chứ. Ra ngoài đi dạo thôi. Bực tức xong, hắn quyết định ra ngoài giải sầu. Thuận tiện có một số việc cần nói với nàng. Tiểu thất chống tay đứng dậy. Hai người ra khỏi sân. Thanh Liên và Mai Hương định đi theo nhưng bị hậu phất cản lại. Biệt viện nằm trong sơn cốc sau đỉnh thiên dịp, không quá lớn. Chỉ có một tiểu viện hình vuông xung quanh tháp thoáng cây xanh. Suối róc rách lượt quanh. Năm bước một cảnh trí, mươi bước một mùa khác là nơi để thư giãn cơ thể và tâm trí. Một con mòn quanh co dẫn thẳng từ cửa sau biệt viện lên đỉnh núi. Dọc đường đi rợp bóng cây phong, hoa dại mọc khắp nơi, rất thích hợp để nghỉ dưỡng. Đi được một lúc, cảm xúc của hắn gần như đã điều chỉnh lại. Hắn bèn hỏi là những nhà nào tặng người. Tiểu thất nhớ lại tin tức của Phàng Di Nương đưa tới hồi chiều. Mai ra, triệu gia đưa tới không ít, Đó là toàn con gái trong tộc. Ngoài ra còn có vương gia chung nguyên đạo. Nàng khá để ý đến chuyện này. Vương gia chung nguyên đạo là ông cậu của hắn. Xét quan hệ thì cô gái kia có thể phải gọi hắn một tiếng biểu ca. Quan hệ này làm người ta đau đầu quá. Hồi ở Ngô Phủ, bên cạnh Ngô Lão Thái Gia cũng đã có một di nương có thần phận như thế. Đến già vẫn dày vò nhau, khiến Ngô Thái Thái tức giận không biết lần. Mãi đến khi lão thái gia đi rồi mới yên được, chẳng qua là ý mình có quan hệ thân thuộc nơi mới làm tới. Qua ánh trăng mờ mờ, nàng có thể thấy đôi lông mày nhíu chặt của hắn. Người của Mai Gia, triệu gia nhất quyết không được. Hai nhà này hám lợi ích, hắn không giống đại ca, tam ca, dù có trộn tới mấy cũng không thể rời khỏi tuần xuyên. Giải quyết nhanh đi, nhưng vương gia Trương nguyên đạo mới là nan đề. Đó là nhà ngoại của mẹ hắn Còn vương gia Đến lúc đó nàng sắp xếp thỏa đáng chút Vương gia cũng phải thu xếp Nàng giật mình Không phải là muốn hay không Chỉ là ta không muốn bọn họ tham gia vào chuyện nhà họ Lý ở thần xuyên Người nhà họ vương chỉ nên tiếp tục ngâm thơ viết văn thôi Gia đình nhà họ có tiếng uyên bác Cũng rất thanh cao, ngạo mạn Mẹ hắn học giỏi Có tình cảm kháng khích với cha hắn nhưng bà lại không phải là chủ mẫu tốt. Kể ra cũng khó tin, sau khi cha qua đời, có thời gian trong nhà rất khó khăn, lại còn liên lụy đến nhân duyên của chị gái, về sau đợi hắn quá tuổi nhược quán. Ông cậu bên kia từng đề nghị hắn cưới con gái Vương Thị, ông chú bên này mới hỏi ý kiến hắn, hắn không ngược đầu. Vì hắn biết, một khi mình đồng ý thì sau này, hắn tất phải có trách nhiệm với cả tương lai của con cháu nhà họ Vương. Hắn cảm thấy mình không sống bằng họ Ta khác đại ca và tam ca Ta muốn liều mạng ở bên ngoài Nếu có quá nhiều gánh nặng Thì làm việc gì cũng khó Mấy ngày ở Tần Xuyên Nàng đã cũng thấu được đôi điều Tuy hắn là con cháu nhà chính Nhưng nói cho cùng cũng không thuộc dòng chính Làm việc gì cũng phải rất cẩn thận Con cháu trong tộc Không phải chỉ có mình hắn cần cù cầu tiến Yên tâm đi Nếu ngài nói thật thì cứ giao việc này cho ta. Ta chắc chắn sẽ cố gắng làm tốt. Bây giờ nàng đã là nữ chủ nhân của hậu viện này. Có những việc dù không muốn thì vẫn phải làm. Hắn nhìn nàng với vẻ thăm dò. Tiểu thất thở dài một hơi. Đừng hỏi ta có tức giận hay không nữa. Ta còn định giả bệnh để khỏi phải ôm chuyện này đây. Nếu không phải là ông cậu bên kia của ngài, ngài cũng không được thất lễ thì phải tự đi đối phó với các nàng ấy thôi. Đánh đòn phủ đầu là thế nào? Chính là thế này. Đến nàng bây giờ cũng không có thời gian dỡ tính nữ nhi. Nghe nàng ai oán xong, đôi lông mày nhíu chặt thả lỏng. Dường như càng ngày hắn càng thấy thư giãn khi ở bên nàng. Các bạn thân bến, chương 30 của bộ truyện Ngõ Âu Y đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh truyện.